Lý giới tiếp tục nói. Chúng tôi học châm cứu. Huyệt vị là từ trên đầu mà tiến hành. Thí dụ huyệt tình minh với huyệt toàn cơ. Ông ấy liền bắt đầu theo mã sinh viên rồi gọi người. Chỉ gọi nam không gọi nữ. Cầm một cái bút nhớ dòng. Vừa giảng huyệt vị vừa sẽ ở trên người cô đánh ký hiệu. Sau đó rằng đến phần thân thể tứ chi. Nam sinh luôn phiên tới quần áo. Có người vai trần, có người mát đùi, lại có người được trưng bày lưng với ngực. Miễn bàn về nhiều màn khôi hài đi. Đắc vậy ông ấy càng tuyệt tình hơn. Tùy tiết kiểm tra Nếu cô hoàn toàn không biết gì cả như vậy Ngày hôm sau đi học thì chuẩn bị mà thoát cho tốt Ngày ấy lớp chúng tôi rất nhiều nam sinh bị đen mặt Có vài nữ sinh cầm di rồng chụp ảnh Cho mặt vép thành mô sai rồi đăng lên trên trang web của trường Khi ấy kéo theo sóng to gió lớn tôi cũng bị đen mặt hai lần Một lần là lưng Một lần là đuổi Thật đau lòng nha thẩm tích phàm cười to. Chuyển hướng Hà Tô Diệp. Anh lúc ấy thoát ý mấy lần Hà Tô Diệp cười gian xảo. Hơi hơi nhích lên khóe miệng còn mang theo một tia đắc ý. Vẹn vẹn một lần thôi. Chỉ là cánh tay. Hơn nữa khi đó lại là đầu thu. Mặc áo sơ mi. Một chút cũng chưa thành ở trần. Lý sới thật buồn bực. Khi đó tôi chúng ngày đại hàn mùa đông. Mặc quần đùi vào lớp họp. Để cho lão gia da này vẽ đùi. Người ta không biết lại cho rằng đầu ớt tôi có vấn đề cũng nên. Ba người cười ngả nghiêng. Không khí xấu hổ lúc trước trở thành tư không. Bỗng nhiên Lý sới đề nghị. Hà Tô Diệp. Anh đem bộ bảo bối kia của anh đưa cho em dùng thử. Đau đầu quá. Ngủ không được ngon hà tô diệp đành phải vào trong phòng lấy chiếc hộp. Lý giới làm bộ thần bí cùng trầm tích phàm nói. Đợi một lát xem cho cẩn thận. Châm của đại sư Huyên chính là vô giá. Thầm tích phàm kỳ quái. Chẳng lẽ nó là từ vàng làm ra. Quý báu như vậy Lý Sới cười hì hì. Cách bút xoay trên tay phát ra âm thanh vèo vèo. Không sai biệt lắm. Vàng cũng không cốt yếu đáng giá như vậy. Đổ ra chuyện nhà anh ấy. Không dễ dàng cho người khác xem. Hiện tại tìm không tới chín châm. Cơ bản đều dùng kim châm cứu. Một bộ kia của anh ấy tất cả đều có cô vừa hỏi cây gì là chín châm. Cây gì là kim châm cứu. Hà Tô Diệp đã đi ra. Mưng theo chiếc hộp. Không có ý tốt nhìn lý giới. Tiểu tử. Em muốn chính mình châm hay anh giúp em sắc mặt lý giới chợt biến. Em tự mình làm. Tự mình làm. Nào dám phiền anh dai kết quả. Anh thật sự tự mình đâm vào. Một bên tay dí châm. Một bên cùng thẩm tích phàm giải thích nguyên lý cơ bản của châm cứu. Thẩm tích phàm xem tới kinh hồn bạc vía. Hà Tô Diệp cũng cầm một cây châm thưởng thức. Nhìn tay trái của bản thân. liền như vậy đâm vào. Thầm thích phàm không thể tin nhìn hai người. Kim châm đối với bọn họ xem ra quả thật chỉ là món đồ chơi. Thích cũng xí châm vào người. Khó chịu cũng đâm một cái. Nào có sống như cô hôm nay. Mới có một châm mà đã đau đến muốn chết đi sống lại. Nhìn thấy cô nghi hoặc khó hiểu còn mang theo ánh mắt kinh ngạc. Bất an. Hà Tô Diệp vội vàng giải thích: Tôi cũng không giống Lý Sới vô công rồi nghề đi tìm việc mà đâm một châm. Đây là do hôm kia lúc chơi bóng sổ làm tay bị thương. Rồi chỉ chỉ vào cánh tay của Lý Sới. Huyệt vị kia của nó gọi là thanh linh. Thuộc về thủ thiếu âm tâm kinh. Có thể giảm đau đầu. Chống lạnh. Viêm quanh khớp vai. Thẩm tích phàm hiếu kỳ nhìn cây trâm và huyệt vị. Ánh mắt lấp lánh. Tán thưởng không ngừng. Các anh thật là lợi hại rất thần kỳ nha. Ba người cho tới khuê mới đi. Hà Tô Diệp đưa thẩm tích phàm về nhà. Ôm đống lớn tài liệu. Thẩm tích phàm một bên sôi nổi. So với cái loại đau khổ buổi sáng đã trở thành hư không Hiện tại thoạt nhìn tinh thần rất tốt Nắm cô khiến anh thật thỏa mãn Sinh lý đau tuy rằng không phải căn bệnh gì nặng Nhưng tự mình chữa khỏi cho cô Anh cảm thấy vui mừng thật lớn Cho dù mỗi ngày điều trị trên trăm bệnh nhân Cũng không thực tại vui mừng như đối với cô Không biết vì sao có thể là cảm thấy anh được một người cần đến. Anh nghĩ vốn dĩ bản thân là một người bình tĩnh. Cẩn thận nhưng thật ra cũng có chút hư danh. Cũng cần người khác không ngừng khẳng định. Ánh đèn rực rỡ của tiểu khu mới bật sáng. Mặc dù không được coi như nhạt nhạt lên đèn. Nhưng không cảnh này vẫn thật ấm áp. Thỉnh thoảng có chiếc xe hơi lái qua. Dung nhập vào trong đêm tối. Phía xa chuyển đến tiếng cười khanh khách khe khẽ của trẻ nhỏ. Nhanh đến cửa khu thẩm tích phàm trong lúc vô ý. Ánh mắt chợt lướt qua, hơi hơi nhíu mi nghiêm hằng, Kỳ thật bọn họ cách nhau khá xa. Anh đứng ở dưới thân cây của tiểu khu trồng ven đường. Lưng dựa vào một chiếc bơm. Mơ, vinh, màu đen, cùng thẩm tích phàm cách nhau một cây hàng rào sắt, khói thuốc trắng trắng lượn lờ trên tay anh. Trong đêm đen có loại hương vị của sự tiêu tán. Ánh lửa như vậy, cùng ánh đèn đường mờ ảo mỏng manh, làm nổi lên bật khuôn mặt ấy. Nét tuấn lãng dường như lại thêm vài phần tịch liêu. Anh kinh ngạc nhìn thẩm tích phàm cùng Hà Tô Diệp, khói thuốc còn dư quanh quẩn, gió thổi qua, ngây loạn tầm mắt. Nhưng Hà Tô Hiệp cũng không chú ý tới. Anh nhìn thẩm tích phàm đang có cái ánh mắt ngây ngốc, tức giận vuốt nhẹ mái tóc của cô. Cô nhóc! Sao mà suốt ngày ngẩn người như thế thẩm tích phàm mới thu lại thần hồn bay lạc? Luống cuốn tay chân nhận lấy chồng tài liệu Không có việc gì Không sao Trời rất lạnh suy nghĩ đều đình trệ Đến nhà của tôi rồi Đóng tài liệu này đưa tôi là được Ngày mai tôi tới tìm anh Hà Tô Diệp giúp cô đem đám tài liệu sắp lại cho gọn Khuôn mặt giống như vì sao đêm đông lạnh lùng nghiêm nghị lại mang theo một tia chiều chuộng nếu dịch không xong cũng không việc gì nghỉ ngơi cho tốt cô bày ra một vẻ tươi cười không thành vấn đề ngày mai tôi gọi điện cho anh chúc ngủ ngon hà tô diệp gật gật đầu rồi vẫy vẫy tay theo đường cũ đi về thẩm tích phàm nhìn bóng sáng hà tô diệp Đúng lúc xung nhập vào trong bóng đêm. Thần thái khí chất xuất chúng mà lại mang cái vẻ chấn định tự nhiên. Vẫn là khiến cho người ta có cái cảm giác thật an toàn. Cô chợt thấy rung động. Một người con trai tốt như vậy. Vì sao lại có thể không có bạn gái? Lập tức ánh mắt thầm tích phàm nhẹ nhàng dừng ở trên người con trai kia. Khuôn mặt rất quen thuộc. Tư thái rất quen thuộc. Hơi thở cũng rất quen thuộc. Quen thuộc tới mức 3 năm sau thế nhưng lại cảm thấy quá xa lạ. Anh khi nào học người ta hút thuốc? Anh vì sao sửa lại họ? Vì sao ở nước Mỹ phát triển như mặt trời ban chưa có thể đột nhiên trở về nước? Vì sao nhiều lần xuất hiện ở trước mặt bản thân như vậy? Vì sao hiện tại lại ở trước nhà chờ cô? Thẩm Tích Phàm cảm thấy một cảm giác chán ghét vụt đến, vì thái độ ái muội không duyên cứ của Nghiêm Hằng, cũng vì bản thân còn thật vô sỉ đem anh nhớ thương ở trong lòng, chỉ thấy anh đã dập mất tàn thuốc, từ lối nhỏ bên kia xuyên qua đến, thẩm tích phàm trái tim chợt chấn động. Hoàn toàn không có chủ trương. Thầm nghĩ chạy trốn. Cô luôn luôn không có sự can đảm. Xác thật mà nói. Dưới đáy lòng của cô ẩn ẩn sợ hãi một cái thời khắc như vậy sẽ đến. Mới chạy lên tầng hai. nghiêng tai lắng nghe. Cũng không có đồng tính gì. Cô không khỏi thở phào một hơi. Nhanh tay định ấn đèn cảm ứng tầng trên. Còn chưa chạm được vào, một bàn tay khác đã bắt được cánh tay của mình, cứng nhắc, không thể cửa quậy, chỉ là cô bị giọạ. Tài liệu trong tay lập tức toàn bộ rơi xuống, giấy trắng bóng nghiêng ngả rơi xuống sàn, vương vãi trên mặt đất, trắng xóa một mảng Gió lạnh thổi bay Loạt xoạt rung động Giống như đã từng quen biết Thẩm tích phàm nỗ lực khống chế bản thân mình không quay đầu lại Đem hết toàn lực thoát ra khỏi bàn tay ấy Nửa cầu xin nửa là bất đắc dĩ Đừng như vậy Buông tay Tài liệu toàn bộ đều rơi hết rồi tên con trai vừa rồi là ai một khẩu khí chất vấn đương nhiên. Nghiêm hằng không ý thức tới lúc ấy bản thân nói ra đã mang theo sự ven tuôn mười phần. Cơn tức giận không kìm nén được bùng lên trong đầu. ủy khuất cùng phấn nộ tràn ra. Cô dũng cảm nhìn lại. Phát hiện trong mắt anh lói lên sự tức giận cùng không cam lòng. Cô liền tuôn ra khỏi miệng. Liên quan gì đến anh? Anh có tư cách gì quản việc của tôi? Buông tay. Tôi bảo anh buông tay ai ngờ tay nghiêm hằng mạnh mẽ lôi một cái. Cả người cô ngã vào trong ngực anh. Hơi thở quen thuộc. Mang theo mùi thuốc lá sụ họa. Cô bỗng nhiên cảm thấy hai tay của chính mình. Mung thóng không phản ứng lại. Bởi vì cô quá mệt mỏi, đã không còn có sức lực cùng dũng khí mà đáp lại cái ôm. Cầm anh liền để ở trên cái chán của cô. Có thể cảm nhận được đám sâu rất nhỏ ấy. Anh thở ra luồng khí ấm áp. Cánh tay xiết chặt lấy cô gắt gao. Giống như cô ở dây tiếp theo xe tư không mà biến mất. Lại giống như che chở cho một thứ chân quý còn sót lại duy nhất trên thế giới này. Anh cuối cùng mở miệng. Đánh tan sự im lặng. Buổi sáng hôm nay nhìn thấy sắc mặt của em thật không tốt. Lo lắng. Gọi cho em thì điện thoại báo cắt máy. Vì thế anh ở trước cửa nhà em đợi hơn 2 tiếng. Chờ ánh đèn trong nhà. Em bây giờ khỏi chứ? Hoàn toàn là lời nói quan tâm yêu thương. Thầm tích phàm không biết trả lời như thế nào. Chỉ là trầm mặt. Lời của anh nói như vậy có phải quan tâm lưu ý đến bản thân hay không? Dựa theo tình huống hiện tại có phải nên vui vẻ nở nụ cười? Nhưng trong tim cô có chỗ bị lạnh léo đến hóa đá. Như thế não cũng cười không nổi Hay là nên cảm động mà khóc ra Nhưng khóc cũng không được Cô cảm thấy giờ phút này dùng hai từ chết lặng để hình dung bản thân là chuẩn xác nhất Bỗng nhiên điện thoại nghiêm hàng vang lên thẩm tích phàm giấy ra khỏi cái ôm của anh Đến một cái liếc mắt cũng không dám nhìn Ngồi xổm xuống nhặt tài liệu Chỉ nghe thấy anh trả lời Được Tôi biết rồi Tôi lập tức tới Bên kia nước Mỹ Không thành vấn đề ngắt máy Anh lộ ra nụ cười bất đắc dĩ Xoay người giúp cô sắp xếp Thật xin lỗi Tiểu Phạm Anh đã quá xúc động Em không sao là tốt rồi Khi đem tập tài liệu cuối cùng đặt lên tay cô. Anh lại thở dài. Anh phải đi rồi. Ngày mai gặp em. Ngủ ngon nhé. Cô rũ xuống mi mắt. cảm ơn anh. Ngủ ngon. Sau đó không quay đầu lại. Lên tầng mở khóa. Đóng cửa. Đi lấy cho chính mình một chén trà. Cô phát hiện. Nghiêm hằng đứng bên cạnh cái xe bơ. Mơ. Vinh. Nhìn chầm chầm nhà cô một lúc lâu. Mới mở cửa. Rồi lái xe mà đi. Tâm phiền ý loạn. Cô kiềm chế trái tim đập mạnh mẽ. Chuẩn bị dịch tài liệu. Vừa nhìn hai trang. Nhớ tới cách di động hết điện. Vì thế lấy túi sách để di rộng. Vừa mở ra, liền giật mình. Một lọ thuốc đoan đoan chính chính nằm ở trong túi. Bên trên kèm theo một tờ giấy. Lại là nét chữ quen thuộc một tháng thuốc uống xong. Cô không tới khám. Tôi cũng không biết cô hiện tại còn mất ngủ hay không. Nếu tình trạng bệnh thuyên giảm, cũng không nhất thiết phải uống thuốc đông y. Lọ bột toan táo nhân này có thể phụ trợ việc điều trị Toan táo kiềm khí an thần Hòa vị vận ti Bình can lý khí Nhuận phế dưỡng âm Ôn chung lợi ẩm Kiềm khí hạn chế mồ hôi Tốt cho trí não đình thần Thông tai sáng mắt Quan trọng hơn là không đắng trực tiếp cùng với nước có thể dùng Chẳng qua, phải kiên trì uống, không thể bỏ dở giữa chừng được. Thẩm tích phàm cẩn thận mở ra lọ thuốc kia. Bột phấn màu đỏ nâu. Chất bột mịn nhẹ tựa như nhẹ nhàng một hơi có thể đem thổi bay hết. Hiển nhiên là thứ đã được chuyên tâm nghiền kỹ. Cô mang tới chiếc thiệp. Đổ ra một chút bột toan táo nhân. Cùng một ít nước nhẹ nhàng đưa vào trong miệng vừa ngọt lại vừa chua có lẽ đây là tư vị tình yêu y ẩm ngọt ngào cô nhớ lại từng đọc qua một bộ tiểu thuyết trí nhớ mơ hồ không rõ lắm tư vị chua chính là độ chua của giấm con gái ăn giấm chua đều là dáng điệu thơ ngây khả ái mơ mơ màng màng ích kỷ đáng yêu Hơn nữa, con gái Trung Quốc ăn giấm chua đều hàm xúc mà cơ trí. Tư vị ngọt ngào chính là lúc người con trai đến gặp bạn gái mua đến một quả lựu. Bọn họ ngồi trên chiếc ghế dài của công viên cùng nhau ăn. Quả lựu có màu hồng phấn lúc chín, giống hồng đậu của miền Nam đại biểu cho sự tương tư. Anh một miếng em một miếng. Vừa nói vừa ăn Có thể ăn tới hết một buổi chiều dài Cô trước đây từng nói qua với nghiêm hằng Em hy vọng tình yêu của chúng ta là câu chuyện như thế này Đồng cam cộng khổ Tôn trọng lẫn nhau Bình thản như nước Em ở trong sự trường tồn của năm tháng tìm được người ấy Dựa vào người ấy Đem cả đời giao phó cho người ấy Làm vợ của người ấy, mẹ đứa con của người ấy, vì người ấy nấu cơm, giặt quần áo, khâu một cái quốc áo bị rơi. Sau đó, chúng ta cùng nhau theo thời gian rồi già đi. Có một ngày, người ấy sẽ rời xa em hoặc em sẽ xa rời người ấy. Trong cái thế giới kia, chờ đợi để tiếp tục mối duyên tiền kiếp. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể nói với nhau một câu mục mạc nhất tôi nguyện ý. Chỉ là người ấy, không biết là ai. Toàn bộ sự phòng bị rú bỏ hết. Tính mịch trào lên trong lòng. Cô cuối cùng không thể kiềm chế nổi. Nắm chặt lọ thuốc trong tay. Nước mắt rơi như mưa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz11 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị Chương 12 Bạch Vi Bạch Vi gì thật không như tên. Nhưng tất cả loại thuốc đông y đều rất thần kỳ. Xấu xí như vậy. Mà lại có thể chữa bệnh. Ngày hôm sau. Hà Tô Diệp bị giáo sư gọi điện thoại tới trường. Đúng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán ngược lại. Trong sân trường không khí như bình thường. Rất nhiều người. Nghiên cứu sinh đi đi lại lại. Vẻ mặt của các tiến sĩ đều thoải mái. Thật không dễ dàng mà thâu đắc phủ sinh bán nhật nhàn. Câu này lấy từ một bài thơ ra. Đại ý là trong cuộc sống bận rộn phù du Trộm lấy chút thời gian vui vẻ Thư giãn thật thi vị Kết quả Anh lại nhàn không được Giáo sư Cố Bình chỉ chỉ một đống thật dày bài thi trên bàn Tiểu Hà à Nếu em đang nói không bận Vậy giúp thầy đem mấy cái phương ca này sửa lại Đám sinh viên chưa tốt nghiệp kia. Tùy tiện viết lộn xộn hết cả lên. Phương cả. Là phương pháp điều chế thuốc. Có tận 107 bài thuốc trong cái phương ca này. O o anh đành phải nhận lấy. Thình lình giáo sư cố nói một câu. Tô hợp hương hoàn gồm xả hương. Tức hương. Phía dưới là gì anh không cần nghĩ ngợi mộc ra, mộc đinh, chu nhú tất đàn, pha, tây băng chuột, trầm, tỳ hương phổ, lại dùng quả long não, tính ôn viết thành phương thuốc. Đây là các loại dược liệu: mộc hương, đinh hương, chu sa, nhú hương, lưu tất, đàn hương, pha tử, tây giác, băng phiến, bạch chuột Chầm hương, tỳ bạc, hương phụ, ôm, anh cứ như củ trọng say, hỏi gì đáp nấy. Giáo sư cố hắc hắc nở nụ cười, tràn đầy khen ngợi. Tốt, tốt lắm, một chút cũng không quên bỗng nhiên đanh mặt lại. Khẩu khí nghiêm khắc, tiểu hà, từ tốn mà sửa cho thầy, sửa cho chân thật vào. Không được khoan nhượng. Nhất thời. Hà Tô Diệp cảm thấy hàn ý từ gót chân thẳng lên ra đầu. Trong lòng mạc niệm. Hề số 4. Năm một tín chỉ. Xem ra lại muốn có người phải chi tiền đây. Quả nhiên. Diệt tuyệt sư thái. Thầy vẫn như cũ diệt tuyệt như vậy. Chi tiền ở đây ý là học lại. Diệt tuyệt diệt sạch anh đem bài thi sắp xếp lại cẩn thận Cho vào túi đeo Khoác lên vai Sau đó dự định đi căng tin mua ít thức ăn sẵn để mang về nhà Buổi trưa tạm thời một bữa như vậy là xong Vòng qua hành lang hoa cỏ thật dài Có vài nữ sinh ngồi trên vế đang luyện tập với mấu máy đo huyết áp Anh không để ý Nhẹ nhàng đưa mắt nhìn một cái rồi đi qua Lập tức liền có nữ sinh khẽ hô Mau nhìn Trai đẹp kia có người tiếp lời Trường chúng ta thế mà cũng có loại hàng này Trời ơi Ta sống đến 20 năm đều uổng phí à, à. Sau đó liền có một nữ sinh kêu oai oái Đừng có bơm khí vào nữa Cánh tay của tao bị thiết chặt. Sắp phế rồi. Ai u? Hà Tô Diệp nghe thấy rõ ràng. Phụt ra một tiếng cười. ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện đã đi quá đường. Đang muốn vòng trở lại. Lại nghe thấy ở phía dưới chân tường đằng kia. Một nam sinh đang cùng một nữ sinh nói chuyện. Bước tường này đặc biệt dễ trèo Trước đây lúc chưa có khu học mới Bọn anh đều vượt tường ra ngoài chơi đêm Anh đương nhiên nhớ rõ bức tường này Năm đó Khi trường đóng cửa bạn học trèo qua bao nhiêu người Anh đều nhớ không nổi Nhưng chỉ là một bức tường Một cửa ai thấp bé như thế Vậy mà bản thân lại không thể bay qua. Bởi vì luôn có một nữ sinh lúc nào cũng uy hiếp anh. Hà Tô Diệp. Anh đi đi thử xem khi ấy nhà trường ra thông báo. Thời gian trường đóng cửa nghiêm cấm rời trường. Sẽ bị quản chế và không được phép đánh giá học bổng nếu trốn ra. Anh lúc ấy thật sự phát điên. Trong nhà điện thoại không có người nhất. Điện thoại văn phòng của bố mẹ thì âm thanh máy bận kéo dài. Di động toàn bộ không tín hiệu. Bản thân như sống trong trạng thái lơ lửng Không cảm nhận thấy bất cứ âm thanh gì xung quanh. Cho dù là dao động rất nhỏ. Cuối cùng. Một lần anh thật sự vứt bỏ mọi thứ muốn đi ra ngoài. Mặc kệ sự phạt thế nào Lại càng không để ý hoặc bổng gì gì Kết quả Vừa muốn nhảy xuống Giọng nói quen thuộc đa truyền tới Hà Tô Hiệp Đừng làm chuyện điên sổ Em van cầu anh Được không Không còn cách khẩu khí lên mặt bắt nạt người Mang theo tiếng khóc nức nở Anh lập tức hoảng loạn. Dưới chân bóng trượt. Trực tiếp từ trên bờ tường ngã xuống. Có thể nói trong cuộc đời của anh. Đó là một nét bút thảm hại nhất. Thất bại nhất. Nhưng may mắn thay. Chỉ là trên cánh tay bị chảy ra. Anh đành phải ngây ngốc ngồi xổm ở đó. Bất chấp tay chân mình đau nhức Nhẹ nhàng an ủi Trương Nghi Lăng Quên đi Anh ngã không nặng lắm Em cũng đừng khóc Khóc nữa anh sẽ đào đất chui ra đấy Sau đó Bọn họ dựa vào ánh trăng cùng nhau trở về Trên lông mi của Trương Nghi Lăng còn lưu lại nước mắt Lóng lánh Hà Tô Diệp cảm thấy có chút ánh náy Nhưng anh thật sự không nghĩ ra nổi động cơ của cô. Cuối cùng hỏi ra miệng. Vì sao em lại không cho anh đi trương nghi lăng thoáng thu lại cảm xúc? Trường đã có thông báo. Anh đi rồi không phải tự dước họ vào thân anh thở dài. Việc này vừa đúng lúc không có người cùng tranh hoặc bổng với em. Cô hử lạnh một tiếng, lườm mắt nhìn Hà Tô Diệp. Không thích thứ không duyên cứ cho em, em mới không thèm. Anh đành phải cười xấu hổ. Một lúc mới nghẹn ra một câu. Cảm ơn em kỳ thật. Hà Tô Diệp khi đó biết. Cô có bao nhiêu sự mạnh mẽ. Bản thân muốn thứ gì đó cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Nhưng, anh thật sự là chậm chạp. Một cô gái tâm cao khí ngạo như vậy vì bản thân lo lắng sợ hãi Anh lại có thể không tìm hiểu đến cùng nguyên nhân Hà Tô Diệp suy nghĩ khó hiểu Nhưng không biết làm sao Anh đối với phương diện tình cảm luôn luôn chậm chạp khiến người khác liếu lưới Thế nào cũng phải thẳng thắn Trực tiếp nói tọa ra mới làm cho anh hiểu được Nếu chỉ liếc mắt đưa tình thì không hiệu quả Ngày ấy Toàn bộ mọi người đều nhìn ra sự ái mộ của Trương Nghi Lăng đối với anh Hà Tô Diệp lại không biết Trước kia anh thường không màng mọi thứ Một người sống nhàn nhã tự tại Cho đến khi tin tức về mẹ truyền đến Anh ở trong đêm tối hoàn toàn lạc mất phương hướng Là Trương Nghi lăng tóm lấy. Đem anh lôi ra ngoài ánh sáng. Anh luôn luôn cảm thấy bản nợ cô thật nhiều. Nghĩ tới muốn dùng cả cuộc đời này trả lại. Cuối cùng không đợi được đến ngày ấy. Còn cô thì nói với anh Hà Tô Diệp. Chúng ta đã không còn ai nợ ai. Từ nay về sau, thế giới của anh không hề có cô. Có lẽ anh nên sớm biết trương nghi lăng không phải tách trà kia của mình đối với cô quá nhiều tình cảm có thể là nợ nhau yêu lại cảm kích nhưng tình yêu chân chính lại rất ít thời gian thật sự có thể làm cho con người ta nghĩ thông suốt một chuyện tình đi vào căng tin vừa xếp hàng Cần nhắc hôm nay ăn bao nhiêu cơm. Di động vang lên. Một giấy số xa lạ. Anh do dự nhận máy. Âm thanh bên kia cũng cực kỳ lướng lự. Hà Tô Diệp là cậu anh nhanh chóng phản ứng lại. Khâu thiên bên kia há há cười to. Là mình. Ta hồ hán tam du học đã trở lại. Mời các cậu một bữa. Ăn việc quay được không? Nguyên văn câu này là ta Hồ Hán Tam đã trở lại một câu nói trích từ bộ phim nổi tiếng thập niên những năm 70 tên là Ngôi sao đỏ lấp lánh. Hình như đây là câu cửa miệng hay dùng thì phải lúc anh đến khách sạn đã thấy năm sáu người. Toàn bộ trước đây đều là đám bạn bè thời trung niên mực với nhau. Bọn họ nhìn thấy Hà Tô Diệp lại bắt đầu ồn ào. Tiểu Hà tài lộ tiêm tiêm giác. Tảo Hữu Mỹ nữ lập thượng đầu Hà Tô Diệp đi qua từng người từng người đập một cái. Nhìn thấy Khâu Thiên thì dừng lại. Mỉm cười hỏi. Đã trở về. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ chơi được chứ? Khâu Thiên là đám bạn họp đồng sinh cộng tử của Hà Tô Diệp. Cùng với tính tình của anh trái ngược nhau. Khâu thiên hoạt bát hiếu động. Mở miệng ra là có thể đổi trắng thay đen. Con gái mê mẩn bao quanh người. Nếu chỉ nhìn bên ngoài. Thì không ai có thể đem gã mồm mép láo lỉnh này mà đánh đồng với cái bằng mơ. Dơm. Của đại học y lo được. Mơ. Dơm là từ viết tắt của medican doctor. đây là sopheration nobili là cái học ra để hành nghề. Y. cũng tương tự như bằng sư là bằng suzit doctor là, là bằng luật học ra để hành nghề luật. thầy còn là nghiên cứu sinh khâu thiên chuyển sang học về lâm sàng. sang đó được nhà nước cử ra nước ngoài. Lấy được học vị tiến sĩ Năm nay mới trở về Anh cùng Trương Nghi Lăng Là hai người năm đó được chọn đi Trên bàn tiệc rượu Mọi người nháo loạn thành một đám Nhất là Khâu Thiên Tiếng Mỹ chính tống không biết quăng đi chỗ nào Một miệng tiếng mẹ đẻ cứ tuôn ra như thác Xanh đỏ tím vàng Thể loại gì đều có thể chém. Hà Tô Diệp không muốn uống rượu. Cũng bị ép quán triệt mấy chén. Cuối cùng lúc hai người đi toilet. Khâu Thiên ngà ngà say quàng bả vai anh hỏi. Có muốn biết Trương Nghi Lăng hiện tại thế nào không không nghĩ là giả. Anh gật gật đầu. Cô ấy hiện tại thế nào không tốt. Khâu Thiên nhìn qua thật thanh tỉnh. Nói chuyện còn nói rất khí phách. Vốn dĩ. Đều là do nhà nước cử đi. Học hai năm rồi trở về. Cô ấy lại một lòng muốn ở lại Mỹ. Kết quả trường bên này không đề cập tới cấp giấy chứng nhận. Cách trường B lo bên kia lại không thừa nhận bằng cấp chính quy của bên này. Cô ấy đành phải chuyển sang học về kỹ sư sinh học. Dù sao không phải chuyên ngành của mình Nghe nói khó khăn rất nhiều À hà Tô Diệp hơi hơi nhíu mày Xem ra cậu cũng không phải nắm được hết khâu thiên vốc nước làm ướt mặt Hít sâu một hơi Khi đó bận rộn phát điên Ai lại rảnh dối đi quản chuyện người khác Hơn nữa Cậu cũng không phải không biết Quan hệ giữa tớ và Trương Nghi Lăng. Bọn này không khác gì kẻ thù. Hà Tô Diệp thở dài tính tình của cô ấy sẽ hại chính mình. Khâu thiên ngơ ngắc nhìn Hà Tô Diệp trong gương. Một lúc sau mới quyết định tiếp tục nói. Nếu cậu còn thích Trương Nghi Lăng. Hôm nay sẽ không đến. Tớ đã sớm nhìn ra. Hai người các cậu không có kết quả. Vậy mà khi đó, cậu thiếu chút nữa vì cô ta cùng tớ tuyệt sao? Cổ họng như có cái gì nghẹn lại, có chút nóng lên. Anh quay lưng lại Khâu Thiên. Thật lòng nói tiếng, "Cảm ơn cậu." Khâu Thiên vỗ vai anh đi lên phía trước. Cười ha ha. Lúc nào tìm được vợ thì để tớ nhìn mặt một cái. Cho con cậu gọi tớ hai tiếng bố nuôi là được rồi. Ra khỏi khách sạn. Thời tiết nhanh chóng trở nên vũ ám Hình như sắp có tuyết rơi. Trên đường người người đi lại vội vàng. Anh dừng thẳng cổ áo. Mượn gió lạnh loại bỏ đi hơi rượu. Hôm nay uống khá khá. Rượu đã bút lên đầu. Nhớ tới về nhà phải sửa bài thi. Buổi tối thầm tích phàm còn đến trả lại tài liệu. Anh vòng vào siêu thị. Mua một ít đậu xanh. Đậu đen. Đậu đỏ. Chuẩn bị buổi tối nấu cháo. Nấu cháo cũng là một môn học. Phân ra nấu và ninh. Đầu tiên dùng lửa lớn nấu cho sôi lên. Sau đó, chỉnh sang lửa nhỏ để nước cháo dần dần đập xệt lại Cháo không thể xa lửa, dùng lửa nhỏ ninh tới chín nhừ Sau đó hầm thêm khoảng 2 tiếng nữa là được Khi nấu cháo đậu Trước khi cho gạo cần phải để đậu đát luộc ngâm qua vài lần trong nước lạnh Đậu được kích thích vài lần dễ dàng nở ra Rồi tiếp theo mới cho gạo vào nồi. Anh cứ ở trong nhà bếp mà sửa bài thi. Thỉnh thoảng không nén nổi tiếng thở dài. Đám đàn em này. Thật sự làm cho người ta không thể nói nổi. Anh vừa sửa vừa cười. Suy nghĩ sau khi sửa xong lên thiên nhai viết một cái tô bích. khích lệ một chút mấy đứa nhỏ cần phải thi lại. Thiên nhai. Hãy đi ăn Công nghiệp là một trang web xã hội trực tuyến lớn, đứng thứ 63 ở Trung Quốc và thứ 287 trên toàn thế giới theo xếp hạng của Alexa. Nhưng mình thấy cái trang này nó nổi tiếng chỉ sau Baidu tỷ tỷ. Quy. Quy. Chim cánh cụt và Quaybo đại sa thôi trời đã gần tối. Anh ngẩn đầu hướng ra ngoài cửa sổ xem. Phát hiện từng bông tuyết lớn bay bay rơi xuống. Kim nén không nổi vui sướng. Đem cửa sổ mở ra. Muốn nhìn hết không cảnh. Gió lạnh mang theo bông tuyết bay vào. Gặp phải khí ấm. Xuất hiện một lát rồi đột ngột tan biến. Anh tưởng tượng. Chầm tích phàm đến lại không đem theo ô. Trên đầu phủ một đám tuyết. Xúc động đáng thương mà nói. Hà tê. to Dơ. I. ê B. Tuyết rơi vậy mà. sự cảm của anh luôn luôn chuẩn như vậy. Lúc vừa mới chuẩn bị đi múc cháo. Chuông cửa vang lên sau đó chính là thẩm tích phàm cười hì hì nhìn anh toàn thân từ trên xuống dưới đều là tuyết vương ánh mắt đen láy lóe ra tia vui mừng hà tô diệp tuyết rơi rồi để cô vào trong phòng khách thẩm tích phàm liền nhấc ra đống lớn tài liệu đã dùng túi nhựa đựng chắc chắn cẩn thận kiểm tra lại cười nói Hoàn hảo, không bị ướt. Anh xem, tôi dịch cũng được lắm. Chỉ kém mấy cái danh từ chuyên môn của anh thôi. Anh vừa bằng lòng vừa buồn cười, đành phải hỏi cô ăn cơm chưa? Tôi nấu cháo xong rồi, muốn dùng một chút không? Sau khi ăn xong, thẩm tích phàm nhận chỗ tài liệu còn lại. Ánh mắt lướt qua. Không than một tiếng đi sách cặp lại. Lấy ra một cái laptop mini. Bắt đầu bùm bùm gõ chữ. Tốc độ của cô cực nhanh từng từ từng chữ giống như vội vã trong màn hình nhảy múa. Hà Tô Diệp có chút kinh ngạc. Lại có chút thán phục. Anh lần đầu tiên thấy dáng vẻ làm việc của thẩm tích phàm. Tóc mái trên trán dùng chiếc cặp tóc kẹp lại một bên. Đeo kính. Nhìn màn hình không chớp mắt. Ai nói hình ảnh lúc đàn ông chuyên tâm làm việc là đẹp nhất. Anh cảm thấy không cảnh khi phụ nữ làm việc tuyệt cũng không thua kém. Sau một lúc lâu. trầm tích phàm ngẩn đầu. nhíu mày. Hà Tô Diệp. Mấy cách âm dương gì gì này đều dùng phiên âm anh gật gật đầu. Thêm dấu nối nhé. Một hương nói như thế nào la đi mi gì à sao li, y trước tiên dùng phiên âm. Sau đó giải thích một chút. Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại bọn họ cùng tiếng đánh máy. Thỉnh thoảng trao đổi đơn giản. Hai người hợp tác ăn ý. Chỉ chốt lát một phần tài liệu đã hoàn thành. Lý sới trên quy. Quy. Liên tục gửi qua mấy cái biểu tượng emoticon. Ngược lại thẩm tích phàm nhìn thấy lại phi cười. Cảm giác bà vai có chút mỏi. tô ngẩng đầu lắc lắc cánh tay. Không để ý liền thấy hà tô diệt nhìn cái máy tính che miệng cười. Má lúm đồng tiền nhỏ trên má hiện lên vừa ngọt ngào lại đáng yêu đến không còn thiên lý. Cô thật sự nhìn không được. Liếc mắt nhìn sang. Nhìn tới dòng thứ nhất đã bật cười. Hà Tô Diệp. Đám nhóc ấy đều tài năng như vậy. Việc anh làm thầy giáo thế này. Cũng rất có năng khiếu nha một người con trai nào đó trên mạng mở tô biết. Rất thất vọng Sửa phương ca của các em Các em Mọi người học đông y đều biết Cái tên ẩm ý Bạch Vi này Nhưng chữ Hán Trung Quốc Chính là kỳ diệu ở chỗ Có Bạch Vi còn có Bách Quy Một đồng chí nào đó Viết thành bài thuốc gia giảm Ngọc Trúc Thang dùng Bách Quy Bạch Vi đọc là Bái Y Với Bách Quy đọc là Y Y Cách đọc gần giống nhau nên chắc đám sinh viên này bị nhầm. Hay hơn là Bách Quy là tên một loại bia thật ra. Nếu em viết tử vi thì thôi đành. Viết hay nè ghen tôi cũng coi như em đúng. Đã vậy lại cố tình viết cái gì mà uống Bách Quy. Được mơ. Mơ. Vinh. Đoán chừng cảm thấy học đông y không có tiền đồ. Muốn đi thử vận may chúng xe bơ Mơ Vinh Mấy đứa viết liều vì không nhớ ra bạch vi liền viết thành tử vi còn câu này Hoàng Linh sinh địa thêm cam thảo Ra mồ hôi tránh gió tác dụng mạnh Như thế nào có người viết Ra mồ hôi tráng dương lấy lại phong độ Đọc qua mấy bài thuốc Đều thấy các em Những mầm non Đang bị đầu độc bởi các mẫu quảng cáo Những lời này không thể viết bừa May mà là cho tôi đọc Nếu cho Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn thấy Dự đoán thật sự sẽ Diệt Tuyệt Hơn nữa Còn có đồng chí khác đem Bích Ngọc viết thành Bích Huyết Tôi cũng thật thất vọng Có phải trước đây đầu giường kim dung đọc quá nhiều nhớ mãi không quên viên thừa chí ôn thanh thanh với kim xà lang quân các nhân vật này đều ở trong bộ truyện bích huyết kiếm của kim dung pha <cười> ha mấy tên này viết từ ngọc bích bích ngọc sang máu đào bích huyết liên tưởng tốt còn có chuyện càng tuyệt hơn bài thuốc phủ tế tiêu đột có ngưu bằng tử Hoàng Cầm, Hoàng Liên, Bản Lam Can, Liên Kiều. Không biết, các bác sĩ tương lai gây đơn thuốc này cho người bệnh. Lại nghĩ không ra là loại thuốc gì. Trực tiếp điền ngài tự cân nhắc đi thay cho cái. Trong quá trình sửa lại chữ sai vô hạn. Các đồng chí đừng gấp. Có hai tiếng. Từ từ mà viết cho tốt. Nội dung chính của mấy cái pha hài phía trên còn nữa Có phương thuốc Tôi cảm thấy học về đông y đều hẳn sẽ viết được Trong canh ma hoàng dùng quế chi Nhưng Tại sao có rất nhiều người câu thứ hai đều là tế tân cam thảo một thông thêm vào chẳng lẽ Lúc thầy giáo các em đang giải thích về nguyên lý phương pháp điều trị quân Thần Tá, sử, không phải dùng canh ma hoàng làm ví dụ sao? Phương pháp chế thuốc đông chia làm bốn vị. Quân, thần, tá, sử vị chủ. Vị thứ hai, vị phổ giúp, vị dẫn thuốc. Ma hoàng thang chữa cảm lạnh. Còn nếu thêm quế chi, tế tân. Cam thảo lại ra loại thuốc chữa bệnh sinh lý của chị em. Bó tay các bạn lang băm này. Nói tóm lại, phê phương ca so với chép chính tả còn đau khổ hơn. Tinh thần mệt nhọc hai tiếng trứng ngỗng cũng đập mấy chục quả hệ số 4. Năm một tín chỉ, xem chừng lại có người phải chi tiền đây. Các đồng chí quý trọng cuộc sống. Tránh xa thi lại tất cả bào trọng Hai người liền che miệng cười Thẩm tích phàm chỉ vào màn hình Còn nhắc tới Bạch Vi Bách Uy Không biết anh bạn kia dùng Bách Uy làm thuốc có thể trị bệnh gì Hà Tô Hiệp thật nghiêm túc nói cho cô Bài thuốc gia giảm ngọc trúc thang dùng Bạch Vi Đậu sĩ Hành tươi cắt cánh trích thảo bạc hà cộng với bát vị công dụng tư âm đổ mồ hôi anh bạn này dùng bách quy có tác dụng tư âm mát máu bát vị là một bài thuốc tiêu biểu trong đông y gồm 8 vị thuốc chế thành trầm tích phạm nhìn nhìn anh nghiêm trang hà tô diệp Tôi lần đầu tiên phát hiện ra. Anh cũng có thể nói ra điều gì đó buồn cười. Anh nói anh không phải loại man Xô -so, có phải không? Man xô -so thường thì chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc Nhưng bên trong thì sầu tư tưởng và nội hàm. Đại ý là chỉ người bên ngoài thì một kiểu, bên trong một kiểu cách nghĩ và cách làm không thống nhất. Bị nói thành như vậy. Hà Tô Diệp giả bộ tức giận. thuận tay cuộn một quyển sách chụp lên đầu cô. Nhóc con này. Bắt đầu không biết lớn nhỏ rồi. Ngứa ra phải không? Muốn ăn đòn thẩm tích phàm vội vàng tránh thoát. Chính là không ngờ chân cô bước hụt. Ngón tay vỉn vào ngăn kéo. Lại lùi một bước. Thân mình đem ngăn kéo đóng dầm lại. Vừa lúc kẹp mất hơn nửa ngón tay. Đều nói tay đứt ruột sót. Cô thét lớn một tiếng. Nước mắt cứ thế lá trá tuôn rơi. Hoàn toàn thoát khỏi khống chế của bản thân. Ngược lại. Khiến Hà Tô Diệp hoàng sợ. Đem tay cô bỏ ra. Ở dưới ánh đèn nhìn chăm chú. Sưng đỏ một mảng lớn. Nước mắt thầm tích phàm giàn ruột. Ngón tay của tôi có thể đứt hay không? Hà Tô Diệp thở dài. Cô cảm thấy có thể đứt sao? Tôi đi lấy thuốc. Ngoan ngoán không được cử động. Đừng có đem chân kẹp lại. Thầm tích phàm thập phần ủy khuất nhìn anh bôi thuốc cho mình. Nghĩ nghĩ. Tôi chẳng qua là nhát gan sợ chết thôi. Hà Tô Diệp. Anh làm sao mỗi lần đều thích tạt nước lạnh như vậy? Làm tôi phi thường buồn bực. Nhưng cô hoàn toàn không biết tâm tư của Hà Tô Diệp. Vừa rồi, cô bị kẹp một chút. Anh chịu kinh hãi không phải chỉ một lát. Nhìn thấy hình ảnh nước mắt cô chảy ròng ròng. Anh lại bắt đầu tự trách. Không thể thay cô chịu cách đau này. Mà hiện tại, dưới ngọn đèn dịu nhẹ, cô cắn môi, yếu ớt kêu đau. dáng vẻ không biết làm thế nào hướng bản thân anh mở to đôi mắt thật sự đáng yêu. Hoàn toàn là dáng vẻ của một cô bé. Mặt anh hơi phiếm hồng. Nâng tay cô có chút cầm không nổi. Anh cảm thấy về mặt tình cảm bản thân có thể hơi chậm chạm. Nếu dùng lời nói của khâu thiên chính là Con lừa cũng mạnh mẽ hơn cậu Nhưng Tại sao hiện tại gặp phải thầm tích phàm mới thông suốt như vậy? Nỗi sợ hãi này Trong cuộc đời của anh là vấn đề nan giải lớn nhất So với viết chính tả phương ca còn khó hơn Ít nhất anh cảm thấy như vậy Ngược lại Thẩm tích phàm hoàn toàn không biết. Con mắt nơi nơi loạn chuyển. Hà Tô Diệp. Cách bạch vi kia anh có không hà Tô Diệp hoàn hồn. Cô xác định nói là bạch vi. Không phải bia bách uy. Cô dùng ngón tay không bi băng gõ đầu anh. Ông cổ non lầm cầm rồi. Tôi nói là bạch vi. Cách tên nghe hay như vậy. Không biết có dạng gì Hà Tô diệt bừng tỉnh đại ngộ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cô muốn xem cái kia thật không? Tôi cảnh báo trước. Đừng có thất vọng. Kết quả. Bạch Vi thật sự khó nhìn. Thầm tích phàm hùa rũ. Tôi tưởng rằng nó là loài hoa rất xinh đẹp nữa cơ. Không ngờ là một đống cỏ khô hà tô diệp chỉ vào tiêu bản tỉ mỉ nói. Đây là dễ cây bạch vi, thơ ngắn, có cục u, nhiều đoạn gấp khúc tính chất giòn, dễ bẻ gãy Bề mặt vỏ là màu vàng nâu, mùi nhẹ, vị đắng. Tính hàn thanh nhiệt hương huyết thanh lọc lợi tiểu, giải độc mụn nhọn. Thầm tích phàm nhận lấy một loại thuốc đông vì sao lại có thể trị nhiều bệnh đến thế. Có điều bạch vi đúng là một cái tên rất đẹp. Hà Tô Diệp mỉm cười. Cô nhóc. Sao mà nông cạn như vậy còn chưa nói hết. Nhìn thấy thầm tích phàm chừng mắt. Lập tức sửa miệng. Kỳ thật bên trong thuốc đông y tên dễ nghe còn nhiều lắm. Chẳng hạn, bạch thượng, bán hạ, quế tâm, hậu phác, phục linh, liên kiều, bạch chuột, hương phụ, ngọc trúc, sơn chi, liên thảo, thù du, tử đinh hương anh cẩn thận đếm ra, vẻ mặt rất chuyên tâm, chân thật, thầm tích phàm nhìn anh. Cảm thấy đây là một người con trai nhìn thế nào cũng đều ôn hòa như vậy. Trái tim khẽ rung động. Tô Diệp nghe cũng rất hay thình lình bị tắt ngang. Hà Tô Diệp cười khẽ nói ra. Đúng vậy, dễ nghe hơn Hà Diệp. Hà Diệp là lá sen, tên của anh Tô Diệp nghĩa là sau tía tô. Ngoài cửa sổ tuyết lớn ào ào bay là tả Rơi xuống bên thềm cửa sổ Ngày mai Nhất định là một không cảnh tuyết trắng xóa Đêm đông yên tính không tiếng động Trong phòng không khí ấm áp Đèn bàn cùng ánh sáng dịu nhẹ từ máy tính hát ra Làm nổi bật hai khuôn mặt ngồi đối diện Cười nói với nhau Trên mặt đất là tiêu bản các loại thuốc đông y. Hai người đều có chút hồ đồ. Nhiều hơn là bản thân không tự nhận ra. Thứ ánh sáng ôn hòa hạnh phúc. Từ trong đôi mắt như dòng nước chảy. Hóa vào bóng đêm vô tận. Không cảnh này khiến cho người ta cảm thấy thật ấm áp thoải mái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz12 yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị Chương 13 Bạc Hà Bạc Hà tránh phong tán nhiệt, trừ ghế giải độc, cay cay, hơi hơi ghi thích, có thể khiến người ta rơi lệ. Mấy ngày hôm nay bận rộn với tài liệu của Lý Sới. thẩm tích phàm lại không được ngủ ngon. Lúc đi làm ngáp mấy lần, khi về nhà thần trí đã không rõ ràng. Đi trên đường, chỉ mơ hồ dẫm lên mặt tuyết. Dưới lòng bàn chân thật dày tuyết động cô cảm thấy rất thú vị. Cho nên, mỗi một bước chân đều ra sức đạp thật mạnh xuống. Âm thanh chi chi lút bút khiến cho cô có loại thích thú được áp bức. Cô gần đây luôn suy nghĩ về cái vấn đề rốt cuộc bản thân có phải chịu quá nhiều áp lực. Chính là khổ sở đáng thương cho đám tuyết trắng bị cô khủng bố trà đạp. Trung quỳ. Cùng hạ tô diệp kia quan hệ với nhau. Cô có chút nhớ nhung anh. Nỗi nhớ không giấu vết. Hơi hở. Ngay từ đầu liền dừng không được. Mà kéo dài xa xôi. Nhưng. Có chút đắng ngắt. Không phải tư vị cà phê. Không lưu lại hương thơm như sau vị trà đắng. Mà là mùi thơm của thuốc đông y uống vào miệng. Có loại tư vị nửa ép buộc. Để chỉ bệnh cứu người. Nên không thể không uống. Cũng như đối với anh. Không thể không nhớ. Buồn chán đem đầu đụng vào giá sách. Lại không cẩn thận khiến một đống sách ở ngăn tủ phía trên rơi xuống. Thầm tích phàm hét to. Hưởng thụ loại vui thích ngập tràn mà sách đập vào người mang lại. Thuận tiện giải tỏa một chút cảm xúc. Cô cười lên. Cười thật to. Phát hiện bản thân mình thật ngốc. Nhưng là sự ngốc nghít một cách đáng yêu. Chính cô lại nhìn không được mà yêu thích chính mình. Vâng, chỉ thích anh đã đến giai đoạn tự sướng rồi. Cứ ngồi trên mặt đất sắp xếp lại đống sách rơi toán loạn kia. Khuôn mặt không che giấu nổi ý cười. Đều là sách giáo khoa với sách tham khảo lúc học đại học của mình. Có vài cuốn sách lật ra trống trơn một mảnh. Ngay cả tên đều không có. Trốn học. Lên lớp thì ngủ. Những ngày vì thi cử thức trắng đêm đã một đi không trở lại. Cô hiện tại độc lập hơn. Bắt đầu phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng thời gian khi ấy. Thật sự rất tuyệt diệu. Vậy mà. Thứ luôn mất rồi mới biết quý trọng. Sau này. Lại chỉ có thể dùng 5 tháng vô tận tưởng nhớ đoạn hồi ức đã qua. Bóng. Tay cô đột nhiên ngưng lại. Nhìn trong đống sách hỗn loạn. Thấy có một tấm ảnh với mấy tờ giấy viết thư. Do dự một lát. Cô lại nhặt chúng lên. Tờ giấy mỏng manh nhẹ nhẹ. Đối với cô mà nói lại nặng tựa ngàn cân. Bởi vì đau khổ cho nên cực kỳ nặng trọng lượng không phải đặt trên tay, mà là tích tụ ở trong lòng. Trên tấm ảnh, dáng vẻ cô mỉm cười thật hạnh phúc. Xuất phát từ trong tim. Đôi mắt ngập tràn sự ngọt ngào. Cánh tay ghéo nghiêm hằng Anh cố tình không nhìn vào ốm kính. Mà yêu chiều ngắm cô. Lúc ấy, tất cả đều cho rằng bọn họ chính là một đôi trời sinh Khi yêu nhau, mỗi cô gái đều là thiên sứ. Nhận được sự quan tâm của các vị thần. Cho nên, luôn xinh đẹp, hạnh phúc như vậy. Nhưng hiện tại, cô xoay người lại với cánh cửa tủ bằng thủy tinh. Dùng sức lôi ra một nụ cười tự cho là tươi tắn nhất. Chính mình trong kính. Ánh mắt đã không có thần thái. Nộ cười miễn cưỡng So sánh với tấm ảnh. Ngược lại. Trở thành một loại châm chọc khác. Thật sự là châm chọc Cô cảm thấy. Ba năm sau gặp lại mối tình đầu của mình. Dường như còn có chút vướng mắt không thể nói rõ. Mỗi ngày. Em đột nhiên phát hiện bản thân lại có thêm rất nhiều thời gian. Vì thế, em hết nhìn đông nhìn tây, rồi không chịu làm gì cả. Anh biết không, hằng ngày, em đi qua hòm thư bên đường của trường. Phát hiện ra nó, trong khoảng khắc, bỗng có một loại kích thích. Em muốn đem những ngày đã qua của chúng ta hết thầy viết ra. Sau đó lại nhét tất cả vào hòm thư này. Mà trên mỗi một bức thư đều có chung một cái địa chỉ. Gọi là yêu. Hòm thư không nói chuyện. Có thể nó biết em yêu anh. Cho dù anh đã không còn yêu em. Rời xa em. Em cũng muốn dùng phương thức này cố sống cố chết để gọi lại những năm tháng khi xưa ấy. Trên đường cao tốc, làn mây bị ánh nắng hấp dẫn. Bầu trời màu xanh lam, như ánh trăng cùng mặt trời đồng thời tỏa sáng. Rất sống lần thứ hai em nhìn thấy anh, khuôn mặt của anh. Trong phút chốc khiến cho trái tim em lu mờ. Đôi mắt mù quáng. Từ đó về sao không quan tâm. Không nghe thấy. Không để ý. Chỉ mong có thể cùng anh ở bên nhau biển cạn đát mòn. Trời đất hợp lại thì đát làm sao? Giống như em luôn luôn đều quên hỏi anh. Lần đầu tiên thấy em, anh có cảm giác gì? Em không hỏi, anh cũng sẽ không nói. Bây giờ đã không còn cơ hội. Em cảm thấy thật hối hận. Thời gian trôi qua thật nhanh. Anh đào tan tác. Tường vi tung cánh. Sơn chi rụng cành. Sen mới nở hoa. Đào mắt. Cuộc sống của chúng ta cứ đau khổ. Chầm rãi bất định như vậy. Một đường đi xa. Thật ra cho tới ngày hôm nay. Em cũng chưa từng hối hận vì từng yêu anh. Chỉ là chúng ta đều đã trưởng thành. Thế nào cũng phải học cách tiếp nhận một số việc bất đắc dĩ. Luôn luôn cần hiểu rõ một điều. Vốn dĩ hai người yêu nhau. Cũng có thể bởi vì một số nguyên nhân mà không thể đi đến cuối cùng. Ngày hôm sau đi làm. Cô có chút mỏi mệt. Nhìn những giọt nước tuyết tan ngoài cửa sổ. Bỗng thấy chán nản không có lý do Cô nghĩ Nếu có thể tiếp tục như vậy Tuyết trắng xóa Lánh léo bao phủ khắp trời đất sồng lớn thật tốt Nghĩ đến đây Cô cảm thấy bản thân là một người hoài niệm Luôn luôn không biết được xây tiếp theo nhịp chân làm thế nào để bước ra Hôm nay Đến lượt lâm ở thâm trực ban. Thầm tích phàm bởi vì vấn đề dự toán của bộ phận phòng nên ra về cực muộn. Trên cả tầng hành chính. Chỉ có văn phòng bộ phận B. Sơn. Cùng chỗ thư ký tầng 1 là còn đèn sáng. Cô mỉm cười. Chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Ánh trăng nhiễm màu tuyết trắng chiếu lên hành lang. Rất đẹp. Vầng sáng dịu nhẹ lại mở ra sự minh mang vô hạn. Khiến con người ta lạnh tận thấu xương. Tay cô không tự chủ được mà đụng vào. Hứng trọn thư án sáng ấy trong lòng bàn tay. Đột nhiên. Chuông điện thoại gieo vang. Cô cuốn quyết thu lại bàn tay. Vội vội vàng vàng nhận máy. Nhưng bên kia lại không trả lời. Cô đành phải nói, xin hỏi, ngày tìm ai? Anh nhẹ giọng gọi cô tiểu phàm, anh nhớ em giọng nói bình thản, xuyên qua hành lang thật dài, có chút mơ màng như đã cách xa một đời.